Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 38, Thiên Vũ. Nói đùa, Hoàng Kim sắp có thể quăng? Đó không phải là tác phong của ta. Tiểu Thanh vội gật đầu, về mặt lấy lòng, vạch dẹp xe lên để nhìn ra ngoài. Trên đường cái, người đến người đi, hai bên đường, nhà tư, tập nọc, quán hàng. Tôi thấy khí thế và tài khí kinh người của kinh thành. Chỉ nói tới bậc cửa của cửa hàng thôi Ở nơi khác là hai bậc Hiểu kinh thành là ba bậc Không nói trang sức Không nói khách nhân Bậc hàng so với nơi khác là cao hơn rồi Xe ngựa trên đường hoa lệ tới lui Ngựa đây là tấn mã thực hành líu lưỡi thẩm nghĩ Thế nên vô diễm Ô Lạc Dương mới mua một cái xe ngựa xa hoa như vậy Nếu không Thì ta và kinh thành thật là mất mặt Nguyễn Phong chỉ là đứa trẻ ở nông thôn, chẳng bao giờ tới nơi đông đốt như thế này nhưng mà chỉ cần một bộ quần áo người ta mặc trên người, đã bằng tiền chi tiêu cả năm của một gia đình Không ngừng nói và chỉ trọ, nên há to như ngựa ăn cỏ Vừa đi vừa nhìn, đến nỗi suýt đầm vào sạc ở ngã tư đường Lục Thủy Thành lại bình tĩnh nói với Nguyễn Phong Nguyễn Phong, hôm ngay cái bộ sản của đại lại, đưa rằng cháy thịt lợn, nếu cũng đã thấy lợn chạy qua rồi chứ Từ sau ở tại Kinh Thành, tôi nhận thời gian cho đại nhìn Hiện tại, cho ta thấy đạo đức nghề nghề của đại đi Ok Nguyên Phong dừng hết sức Cố gắng gấp đôi Mới định thần lại được Quân sang nói Thanh Tỷ, đại đã biết Rồi, đứng theo vô diễn một đằng trước Được tiểu thanh ngại một nam tử Nhưng hắn suốt ngày gọi thanh tỷ tỷ Người lạnh đến nổi cà da gà Nên bảo hắn gọi là thanh tỷ Rồi, Nguyên Phong lại trả lời Tiểu thanh Bằng một tiếng kêu sợ hãi, Mạch hùng phấn chỉ vào bằng tên trên một cái cổng trước mặt nói Nhìn kia, nhìn kia, chữ ở cổng mà cũng là chữ vàng vàng nha, trời ơi, thật nhiều tiền Hồ Diễm vốn khôi phục lại một chút sắc mặt hỏa nhã, vừa nghe thấy mà lại đen đi nụt nữa, nhưng mặt nói nhưng không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc, và chữ kia chỉ lại chữ màu vàng, sao lại lại là làm bằng vàng? người nghĩ khắp tình thành này được dắt chạp vàng sao? Và không phải là cần tiền mình có được hay sao? Lục Tiểu hành nghe vậy, liền vỉu môi, nói Làm cái gì chứ? Chữ mà cũng phải biết màu vàng Thật là ảnh hưởng cảm xúc của ta Hiện tại, Vô Diễm và Nguyên Phong đã tương đối thích ứng với cách nói chuyện của Tiểu Thanh chị nghe cái gì họ biết, cái gì không hiểu thì trực tiếp bỏ qua Điều được đại khái y tướng là tốt rồi cô Diễm tức giận nói Này nhìn cho kỹ đi, đó là tấm biển do đường chiều hoàng đế ngự út So với hoàn kim mà nàng nói Thì cao quý hơn bao nhiêu lần, nàng nhìn kiểu gì thế? Ta thấy nàng bảo vân phong quê, chính nàng mới là quê một cục thì có Trong đầu chỉ toàn là hoàng kim Ta, ta thật sự không muốn nói với nàng nữa, quật hưởng làm nhiều thân phận của ta mà Lưu Tiểu hành nhưng đầu nói Hắc hắc, ta làm sao mà biết là do hoàng trưởng đường đế viết Ta lại không biết chữ, à chữ kia so với hoàng kim, còn thật quý, quý hơn nhiều Cô Diễm trực tiếp quay đi, lời để ý nàng Không xa, ở góc đường, phía trước có một chiếc xe ngựa mộc mạc, đứng chạy giữa đường. Chiếc xe ngựa là một nam tử nhỏ nhã, ngọc thụ lâm phong. Tài nhẹ, phê phẩy quạt giấy, đứng cười đứng nhìn. Vũ Diễm thần sát trên mặt vừa động khói miệng nhẹ nhàng nhắc lên. Trậm sẽ nói, Thịnh Vũ, tới đón chúng ta. Lực tuyệt hành, đánh kỳ quái, sao xe ngựa lại dừng lại? như vậy, vội sốc mặt chê cửa lên, đọc vào mắt là khuôn mặt thêm Vũ mỉm cười, nhìn chăm chú Thuyền Thanh, đến đây. Rồi Thuyền Thanh động tác nhanh nhẹt, nhảy xuống dưới, tiến lên lên cho Thiên Vũ, một quyền vui mừng nói. Thiên Vũ, Huỳnh tự đón chúng ta à, đã lâu không thấy Huỳnh, Huỳnh sao căng hải còn tuấn tú sao vậy? Thật là, nam nhân không cần tuấn tú quá, nếu không bài xã của Huynh không đúng, thầy tử của Huỳnh sẽ không có cảm giác an toàn. Vừa nói, vừa vòng qua phòng lại nhìn Thuyền Vũ, Thiên Vũ ha ha cười nói, tôi thắc anh, vẫn thú vị như vậy nhỉ? Ngay đó trong nhà có chức việc không kịp nói với nàng một tin đã đi không nghĩ tới phải người đón đi lại nhận được một tin là nàng đã mất tích may không có việc gì đánh tới là tốt rồi nếu không lại nói chúng ta thất tin với nữ tự như nàng Lục Thuyệt Hành liên tục gật đầu nói đó là tất nhiên Đại trưởng Phu nói lời nên giữ lời con người của ta không để ý tức giận lúc trước chỉ cần huynh về sau có gì tốt cứ cho quần ta là được Thiên Vũ cười ha ha nói Thuyệt Hành Đúng là không giống người thường Rõ rào ta phải nói trước Nàng có đánh rắn Cũng phải chọn gậy trước nha Vô diễm xuống xe Đứng bên cạnh lục tiểu thanh Có vẻ đã miễn dịch Với những lời nói của nàng Mời sang nói với thiên vũ Chúng ta hết lòng quan tâm cho đỡ nàng Mà nàng ra mặt đến là dày Chẳng có chút gì giống nữ tử Cũng không biết Hay chúng ta lúc ấy Sao có thể gặp gỡ nàng Thật là khắc tin Lục tiểu thanh trắng mắt Liếp vô diễm một cái nói Gặp gỡ ta là phúc khí của huynh Bạn đặt được thư ta trên viết hình văn, dưới âm hiệu địa lý, cầm ký thiếu hoạ, mọi thứ tinh thông thì từ ca phố thông thuộc. Được rồi, được rồi. Nói không đúng, còn tâm bốc cái gì? Làm cho người ta phải nhìn anh kia. Vô Diễm cóc trời Thuyền Thanh một cái, Thuyền hành tức giận, xoay lại, trừng mắt Vô Diễm. Thiền Vũ miệng cười, nhìn thóng cao Vô Diễm, gọi sang Lộc Thuyền Thanh nói thì thôi, đi đừng xa như vậy, nói nhiệm cũng mệt rồi, đến nhà thì tặng một chút. Lộc Thuyền Thanh vội nói Được, Thiên Vũ, tới nhà của huynh. Cô Diễm nhất thời cả giận nói: "Không được, không cho nàng đến ở nhà Thiên Vũ, nhà của nơi ta ăn bài là được rồi." Lục Tuyển Hành vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Thiên Vũ. "Thiên Vũ, ta đến nhà ở của cô Diễm." Huynh ấy nhất định sẽ bắt ta. "Không có huynh làm chỗ dựa cho ta, ta về sau sống thế nào đây?" Lời còn chưa dứt, cô Diễm đã túm lấy tay nàng, nhìn mắt cảnh cáo lúc tuyệt hay. Thiên Vũ liếc côễ một cái, rồi mắt hiện lên một tiết hẳn nhiên thất vọng và tức nổi. Rồi khẽ thành cười nói Đi tới chỗ nhà ở của Vô Diễm đi Huỳnh ấy sẽ không bắt nạt nàng đâu Nếu Huỳnh ấy thật sự bắt nạt nàng Nàng lại đến ở chỗ ta thì đó thì không ai Đến làm khó giải nàng nữa Vô Diễm Thiên Vũ nói vậy Ngôi đầu nhìn Thiên Vũ như nhíu, nhíu mày Rồi vẫn thệ mặt kiên quyết Nằm lấy tay Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thanh cầu Thiên Vũ trở xuất không thành quay đầu nhìn Vô Diễm hắc hắc cười nói Vô Diễm ta biết Huỳnh tốt nhất nhất định sẽ không bắt nạt ta Hey, khi nào thì chính mình cũng biến hạnh dạng con Phong là điều như vậy. Hay... Nhưng là mình đang ở dưới máy hiên nhà người ta. Không thể cúi đầu. Cũng không thể đáng tội kiếm chỗ được. Được tuyệt hành trên mặt cười như hoa. Nhưng trong lòng khách sáo trăm ngàn lần. Không bao lâu, hai xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn. Được tuyệt hành xuống dưới, phương ẩn đầu. Trước cửa, thấy có hai con sư tử bằng đá. Dũng, oai phong. Hiến phát hiện ngang ở hai bên. Thằng cánh cửa lớn là hai phiến cỗ li Làm người ta phải ngửa cổ Nó có thể nhìn thấy đỉnh chóp Bên cạnh cửa là hai gã xe vật Vừa thấy hai xe ngựa dừng lại Cùng xong về phía trước Mở cửa lớn ra Cao giọng thông báo vào trong Hiến Vũ đứng ở bên cạnh Và Tự hành nhờ giọng nói Tự Thanh vô diễm là người có tiền Phần sau nàng có thể lợi lợi xạo trá huynh ấy Nàng xem huynh ấy nhẹ cao cửa rộng Đại viện to lớn hơn nhà của ta Mỗi lần ta đến đây đều tự hẹn à. Vừa nói vừa nhẹ nhọc vừa nói vừa nhẹ giọng bật cười Đội tuyển hành còn chưa trả lời Vô diễm chân vào nói Đệ ít nói mắt đi, đã xác thể so với đệ Là đệ chả sinh tính dạ dị Không cần đến những thứ này mà thôi Mà người đứng chung một chỗ nói chuyện Đội tuyển hành thấy Vô diễm và Thiên Vũ Để không có ý định đi vào Không biết hai người đang đợi cái gì không bao lâu trong đại viện có tính người ồn ào Không biết từ bước chân, trịnh tề, sọt sọt, những cửa lớn này chạy lại Lúc này, vô diễm mới quay đầu sang thiên vũ, làm tư thế mời, vùng tay được tiểu thanh ra, rồi đi về phía trước. chương 39 Thân phận kinh người Được tiểu hành của thiên vũ, thiệt hào sau vô diễm. Vô diễm bước vào trước để cho thiên vũ, tiểu thanh theo trọng vài bước. Ba người còn đang đứng ở trước cửa, thì thấy rất nhiều người, có phải cha lẫn gái, thì bên trong phổ đi ra, đứng đầu là một vị phu nhân xinh đẹp vui tiến lên, thì lễ nói Vương gia đã trở lại mọi người ở sau nàng cùng nhau quỷ xuống hô Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Kiểu Vương gia, được tuyệt hành thích nhìn đông, thích nhìn tây quan sát bố trí trong đạn việt vì động tác của những người này làm cho hoảng sợ khi nàng nghe rõ những gì bọn họ nói không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó tin, quên đầu nhìn vô diễm vừa dẫn kiểu gì vậy, người lạnh như ban như háng Tự nhiên này là vương gia, có phải hay không, chính mình đã nghe lắm, giống sức rất rắc đầu, để chính mình hành tình một chút. Thiên Vũ đứng bên cạnh, nhìn động tác của lực tuyển thanh, không khỏi cái cười hành tiếng. phu nhân đứng đầu nganh đón, lúc thấy Thiên Vũ đang đứng sau vô xiếm vài bước, đã lâu lại về phía sau, không người hành lễ. Thịnh an tấn vương gia, hành lễ so với cô xiếm còn cung kính hơn nhiều. Những người phía sau, Hồn đã ngậm đầu lên, vừa thấy Thiên Vũ đến nhất tè, lại cứu đổ xuống hô to, thịnh an tấn vân gia. Trời ạ, không phải là đến nhầm chỗ rồi đấy chứ? Hai người này như thế nào đều thành vương gia? Trời ạ, phải chăng vương gia là không cần gì nha. Trời ảnh ta chăng váng đầu óc, ta bị túi huyết áp ta bị cáo huyết ác, ta mắc bệnh đáng trí của người già. Lại chứng mãn quán gà nữa, ta bị bệnh thiếu máu, bệnh bò điên, chuyện này là như thế nào đây? Chuyện này chẳng thời không thể nghĩ ra được một từ nào để hình dung Lực Tiểu Hành quay đầu, trở mắt nhìn Thiên Vũ Cứ bộ loạn trạng, liên tục lắp đầu Thiên Vũ buồn cười, nhìn động tác của Lực Tiểu Hành Nhìn cũng chưa từng nhìn qua mọi người, đang quỷ ở dưới đất Chẳng chẳng cho phát đứng dậy, chỉ vấp tay một cái, nói Đứng lên đi, đã tấn vương gia Nghe vậy, đánh ngửa đang quỷ, nhét loạn công kính đứng dậy Thiên Vũ nhảy kéo Lực Tiểu Hành, đứng cười Lại sao vậy? Nàng cũng có lúc thật hấu sao, ta đã nghĩ rằng trên đời này, chuyện gì cũng đều không dọa được này cơ đấy Hồ Diễm cũng nhách nhách mép, xem ra không nói cho nàng là đúng, bằng không sẽ không thấy được phản ứng phấn kích của nàng. Ta nhớ rõ không phải có người nói cái gì Vương Tôn Hậu Duệ Quý Tộc sẽ không để vào mắt, vì hiện hôm nay phải được hiểu nó như thế nào đây. Đội tử Thanh lấy lại bình tĩnh, cũng không để ý vô Diễm cháy nhạc. Một fan giữ sợi tay Thiên Vũ liên tục lôi ra phía sau vài bước, chỉ vào tấm huyện trên cửa nói. "Phải tên với cái gì?" Thần Phụ cãi cửa nói, "Kình Vương Phụ." Phật tự thanh thu hỏi ánh mắt, Đứng trước cửa lớn trước mắt khó hiểu, mẹ lẩm bọc nhìn bố xiểm hỏi. "Thần ấy nhìn giống Vương gia sao? Mà Kình Vương, sao ta lại chưa nghe nói qua?" Đại suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ được, "Thực sự đường Triệu có gọi là Kình Vương?" Thần Phụ bắt đầu nói, "Không, Phụ giám không phải Kình Vương, Kình Vương Phụ là phụ đại của Lục Thúc ta. Hiện tại Lục Thúc đang ở Kim Châu, cho phụ này là do bố xiểm quản." Hình ấy chính là Quận Vương đơn ra. Lực Tiểu hành cần gần đầu, Quận Vương cũng giống một chút, chào xanh giáo khoa lịch sử, nói đây không phải là một nhân vật hào hùng. Nếu không có hào danh gì thì đặc biệt là vậy. Ngay xong lại lâu tay kéo thiên vũ đi vào trong phương phủ. Thấy vô diễm đang hôn hăng trường mắt nhìn mình, Lực Tiểu Thanh lại hứng tràn miệng cười thật tươi. Đây là phương phủ nha. Mình xem như xuyên qua đến đại đường này, có thể trải trộn vào trong phương phủ vài ngày. Nhưng lần này là chuyến thân phận. Nói ra thì đây cũng là một người quân quý, kẻ ạ. Từ xưa đến nay, ta tùng hành cửa trộn là thiên hạ đệ nhất mặt dày. Tôi nghĩ Vô Diễm trở mắt nhìn nàng là cảnh cáo nàng được làm bậy. Nhưng hiện tại, dù Vô Diễm còn lấy đau, đau để rơ ra trước mặt nàng, nàng cũng cười tươi, chào đón. Lại không phát hiện ra, Vô Diễm hùng hẳn trở mắt là do nàng đã sẽ chặn tay Thiên Vũ. Để được hai bước, được Tiểu Thanh lựa nhiên nhớ tới Thiên Vũ, hình như cũng là một vị vương gia. Động năm nay, vương gia xuất hiện thật đến nhiều Vừa bị Hồ Diễm đại kích cho một vô Trái tim của Tử hành hiện tại sẵn chắc không ít Vừa đi vừa nói với Thiên Vũ Đúng rồi, Thiên Vũ Huynh là vương gia gì? Là Quận Vương gì? Thiên Vũ đắt đầu cười nói Ta không phải Quận Vương, ta là Thần Vương À, ta biết thành Vương so với Quận Vương cao cấp hơn Chẳng tranh, Hồ Diễm lại bảo quận Huỳnh như vậy thành Vương hình như là huynh đệ của Hoàng đế có danh hiệu này Thiên Vũ vô cùng kinh nhẫn cười nói Ta không phải là huy đệ của đương thiên hoàng đế, ta là con của hoàng đế. Phụ Tử Thanh vỗ đầu đầu nói, quan hệ phức tạp thật, ta cứ nghĩ mà con của hoàng đế gọi là Tấn Vương đúng không? Tấn Vương, Tấn Vương, Tấn Vương, Tấn Vương Lý trị. Trời ạ, Tấn Vương lí trị, thôi đừng làm các sợ, đường cao công. Đắm tay áo, Thiên Vũ không ngừng lắc mạnh, trường lớn, hai con mắt vỗ la lên. Tấn Vương lí trị, Huynh trăm ngàn, không cần nói ta biết, Huynh chính là Tấn Vương lý trị nha. Phương nhân của tướng mậu xinh đẹp, đừng tội ra công kính, trước sau, vô diễn thiện trách, lớn mật. Hiền Vũ cũng chỉ đớ đẩy miệng cười nói. Tại sao ta không thể là Lý Trị? Ta gọi là Lý Trị, Hiền Vũ là tên thường gọi. Để đi đây đó xứng hôn cho dễ, Lý Trị có là tên của ta. Thần ơi, nội tưởng hai ta có tại đức gì mà có thể gặp phải chuyện khó tin như vậy? Ông trời ơi, đừng cao tông, hoàng đế thường triều tương lai, đang đứng trước mặt ta, còn khử với ta nữa chứ, còn nằm một tác. Thầm mặt trời ơi, các ngài đối với ta thật sự là quá tốt, ta trở về sẽ đáp hương cho các ngài. Thiên Vũ nhìn vệ mặt hào sắc của lực tiểu hành đang xê mê nhìn mình, khoé miệng sật sật không ngừng. Chỉ kém là không chạy nước miếng, không khỏi bật cười, đánh ta lên xô xô mấy cái trước mặt nàng. Tỉnh, tỉnh, là một cái tên thôi mà, lại đánh giá để cho nàng như vậy sao? Thật sự là khó gặp. Vị Thiên Vũ không phải là lý trị gọi hồn về, lực tiểu thanh lập tức rút tay về, đừng cực tỉnh rũ vỗ tay ao trị Vị chính mình làm rối loạn Tuận thiện Thuận tiện còn xoay người Sửa lại xung in của chàng Đứng về phía sau từng bước Thứ từ mạnh khiêm tốn cười nói Thịnh an tấn vương gia Để chị xịn sốt Nhát mắt mấy cái Nhìn thái độ của người trước mặt Đang biến hóa 180 độ Đầu liếc mắt nhìn vô diếm Đang đen xì Đứng ở bên cạnh Nhìn cười ha ha Tiểu thanh Ta thật không biết nên nói với nàng như thế nào nữa Thực thái của nàng chào ta Thật lã cái mạnh không có ý tốt toàn bộ ý định của nàng đã lộ trên mặt rồi. Bố Diễm thức giận, tiến lên từng bước, gõ vào đầu Lục Tiểu hành Thu hỏi bộ dáng của nàng lại đi, nhìn hẳn kê tỏng. Lục Tiểu Thanh trừng bố Diễm, tập tức quay đầu, hay lại thành một bộ dáng tươi cười, thì nói với lý trị. đừng có biết với người thật là vinh hạnh tiểu nữ, có thể cùng người nói chuyện là vinh quan của tiểu nữ, về sau xin trừ cố nhiều hơn, trừ cố nhiều hơn nha. Có trừ cố của mình, về sau ta chính là con cô vàng, ở lại đường ta có thể đi ngang, Còn không kịp, đối với Lý Trị Thuyền hiện chính mình, toàn thuận trưởng hành cùng ước mộ phố Diễm trực tiếp Nằm lấy tay áo của nàng, đem nàng kéo đi vào bên trong Được tự hành, nằm lấy cánh tay Vô Diễm Hãy quay đầu cười ngây ngô với Lý Trị Đánh vương ra, mọi người ở bên trong Chúng ta vào trong phổ chậm giã tán gẫu Chậm giã tán gẫu Bên cạnh, không quên hồng hăng Đặt Vô Diễm mấy cái Vô Diễm mặt lại miễn gian miến loại nói Đây là phủ của ta, không tấn phiên Cho nàng kêu ngạo vừa k vừa một đường trực tiếp đi vào bên trong cánh cửa vương phủ. Chúng hạn nhân đang không ngồi, đứng trước cửa, sẵn sàng hai bên những đường. nhân xinh đẹp vẫn đứng ở bên cạnh Vô Diễm, kinh ngạc nhìn Vô Diễm công lộc Tiểu Thanh. Thần sắc hiện lên một tiếng khó hiểu cũng kinh bỉ. Lý chỉ cười ha ha, vừa bắt đầu vừa nói Ta thật sự sợ nàng dưới đó. Sẵn ra nàng quả nhiên không giống với người thường, rất thú vị. Thật bất vả, một hạng gộng đường ghi danh của Vô Diễm. Vô Tiểu Thanh vẫn cảm thấy buồn bực Bất quá, ngay sau đó nàng lại đứng mặt với một lý trị một tiếng, Lại một tiếng gọi phương giang thật ngọt ngào Hân mật, lại dùng phía mặt cười tuyến rũ Cười đến nỗi xoáy cả cao hàm Sự nịnh bọ, biểu hiện rõ ràng ra ngoài như vậy Mọi người ở trong phủ lớn như vậy để biết hôm nay đi theo quận phương nhà mình Cùng Tấn Vương trở về Có một nữ tử tên lục tiểu thanh Hiện tại chính là đang muốn lấy lòng Tấn Vương Tất cả các món ăn ngon trên bàn tiệc Cơ bản đã được đặt ở trong bát của Tấn Vương Nói tử ngoại lai này, so với quận phương nhà mình còn giống trụ nhân hơn Một bên kính thêm rượu, một bên cắp thức ăn Phần phó trái phải, thứ như đây là nhà của mình vậy Mà quận Vương cùng tấn phương đều trở thành khách nhân Vốn nói, nàng không có tư cách mà ở vị trí trên Bất quá trụ tử của bọn họ để nói vô phương Vì thế, thành ra nàng một cái bàn, quận phương nhà mình một cái Tấn phương ra một cái, còn có một cái, tự nhiên là cho gã đánh xe chiếm xe vật của nàng Ông trời ơi, con hạ nhân trong vương phủ đều muốn té xỉu Ngay cả nữ chủ nhân trong vương phủ đều không dám ngồi cùng bàn Thành tự nhiên muốn đưa cả gái đánh xe, hạ nhân rồi ngồi cùng bàn với chủ nhân nữa chứ Mà hai vị phương gia cũng đồng ý, đây là đạo thế gì? Thì nào thì nâu lệ, chỉ cần xoay một cái đã làm chủ người khác Đến đây là hết chương 39, tiểu thuyết quay khởi đời đường làm lưu manh Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé Xin chào, có hẹn gặp lại các bạn.